Các bạn đang nghe tại audio.net Ngày, có biết đây sẽ là khoảng thời gian vui sớm nhất trong cuộc đời của mình. Bọn họ đáp xe đi Italia, Napa, Polimi. Ở trong xe, anh cầm bút viết không ngừng. Anh đang viết cái gì vậy? Viết em. Viết em ư? Đúng. Anh đang viết từng điểm chúng ta sẽ cùng nhau du lịch. Bọn họ ở nơi này trong một đoạn hành trình du lịch, cùng nhau trải nghiệm qua vui vẻ, hoảng sợ. Mạo hiểm cùng với mùi vị sầu khổ, chờ đợi cũng sẽ không lọt một chữ viết ở trong cuốn sổ của anh. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quen. Chúng ta là ngày 1 tháng 7 năm 1991 ở Amsterdam, Hà Lan cặp nhau. Ngày 2 tháng 7 là em cùng ngội ra lửa từ Bỉ, lên đường đi đến Brussels. Ngày 3 tháng 7 lên cùng nhau đến đêm Paris. Anh ở những chuyện này để làm gì chứ? Em muốn đối với em, ứng thuận lời hứa mẹ năm sau cũng chính là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2001, chúng ta sẽ như ước hẹn ở trạm xe lửa của Amsterdam Hà Lan, trở lại trên xe lửa hành trình châu Âu lãng mạn. Anh vừa nói xong, đột nhiên hồn nhẹ trên gò máu của cô. Lời nói của anh khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nhưng mà trong nụ cười rắn lặng của cô lại cất sống một nỗi bi ai. Anh như thế nào bây giờ lại ước định chuyện tận 10 năm sau chứ? Đó là bởi vì em là người duy nhất anh yêu. Anh khen định nhìn chăm chú vào ánh mắt chân thành cổ cô, không có bất cứ một tia giả dối nào. Khi anh thấy trong mắt cô hiện ra nước mắt dịu dàng thì chân thành nói Mười năm ước hẹn còn chưa đủ, anh còn muốn ước hẹn với em hai mươi năm. Ba mươi năm về sau, ai sẽ lập kế hoạch, hãy chờ thật để dẫn em đi thực nghiệm. Bất quá chuyện thứ nhất chính là muốn cưới em vào cửa trước. Đừng nói nữa. Cô đột nhiên cắt đứt lời nói của anh, bởi vì đây là mộng đẹp, Vĩnh viễn, viễn sẽ không thể nào thực hiện được. Nhìn bộ dáng anh buồn bực, cô vội vàng giống như phát hiện ra đại lục mới mà kêu lên. Anh nhìn kìa, cái người đó bị mù mà cũng đi du lịch đó. Cường triệt men theo tầm mắt của cô, lại nhìn thấy một người ngoại quốc, cõng hành lý lớn chống khỏe trường, bộ dáng có vẻ dưng dâng tự đắc, ở trong trạng xe lửa khắp nơi đầy ấp người. Nhưng mà rất kỳ quái, tầm mắt của thúy Y liền đặc biệt dừng lại ở trên người mù kia. Ý này là cái gì? Có phải hay không đại biểu có một ngày cô cũng sẽ có thể mù hai mắt chứ? Mà dù ánh mắt của anh ta bị mồ, cơn triệt không yên lòng nói. Nhưng là từ biểu hiện của anh ta, lại cùng với người khác. Không thể nào nhìn kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra anh ta bị mù, Bởi vì anh ta không cảm thấy mình, là một người không trọn vẹn, cho nên anh ta cũng có thể như chúng ta, mà tới cuộc hành trình sai lờ này. Cái này giống như ý của em, là một dạng phụ nữ. Nếu như cùng với đàn ông là người, thì đương nhiên đều có thể làm chuyện tương tự. Thủy Y bị chủ nghĩa phụ nữ đang quấy phá. Anh đồng ý với cách nói của em nhưng có một việc anh tuyệt đối không thể nào chấp nhận. Là chuyện nào? Cô nâng lông mày mà hỏi ngược lại. Đó chính là việc em chỉ có thể thuộc về anh. Tại sao chứ? y không thể nhẫn nhịn được chuyện không công bình, tức giận mà tuyên bố. Bởi vì cô bắt đầu nói liên tục. Đàn ông luôn muốn vợ phải trang tiết phục tùng, nhưng mà bọn họ lại có thể ở bên ngoài trêu heo gẹo nguyệt, thậm chí là nuôi vợ nhỏ, vợ lẽ, còn có thể riêng con riêng. Như vậy đối với phụ nữ công bình hay sao? Nếu đàn ông có thể tìm niềm vui. Thì vụ nữ kia dĩ nhiên cũng có thể hồng hạnh vượt tường được mà chứ. Một cuộc chiến tranh nam nữ lại bắt đầu, sợ hai người không ngừng cái vã Cái kia Napan đã từng trải qua núi lừa bộc phát, cho nên cả thành Polymer cũng bị chôn ở phía dưới. Lúc đó thành phố này là một thành phố vô cùng phồn hoa. Trên đường phố có rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu cắt tóc cùng dân chờ. Người đi đường càng không ngừng qua lại, nhưng mà đột nhiên tai nạn xuất hiện, khiến cho mọi người không thể nào chạy kịp. Tất cả đều bị thành phố vùi lấp. Những người này, Đại Khải chưa từng có ý nghĩ đến mình lại đối mặt với số phận như vậy. Nhìn trong thành phố Volimer, nối lửa hóa thân đá thân thể của con người, một loại cảm giác thật là không tốt, tâm tình cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Bất quá lúc này đối với Thủy Y mà nói, ảo tưởng tan vỡ gì đó ngược lại có thể khiến cho cô tiến thêm từng bước tình lại cùng với suy tư. Điểm dừng chân cuối cùng, bọn họ đi tới Hy Lạp. Thủy Y hướng tới Nhất. Vừa đến anten bọn họ lập tức lên thuyền, sẵn sàng thưởng thức cảnh biển của Ankenri. Bọn họ đi thăm rất nhiều hòn đảo. Cuối cùng, họ tìm được một hòn đảo nhỏ để ở lại, mà cảm giác cả đảo nhỏ giống như một thôn lặng yên tĩnh. Họ mướn một ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi đó chẳng những có thể nhìn mây trắng trên trời xanh, lại còn có thể lắng nghe tiếng sóng biển, hoặc chỉ là lặng lặng nhìn mặt nước biển xanh biếc trong vắt như một loại bảo thạch trong suốt nơi này tràn đầy sự yên lặng cùng xinh đẹp, chính xác là thiên đường của trần gian. Mùa hè ở Y-lạp rất nóng, bầu trời là màu xanh rộng lớn, mà ngay cả mái phòng của giáo đường cũng là màu xanh, khắp phòng đều cùng gạc xanh gạch trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện